Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Áu cũng cho hai đấu gạo trắng Và một cân thịt ăn cho sướng miệng Còn phần hắn Vẫn cứ loanh quanh nơi gian nhà danh Mà tìm cách trị tội đắm cường hào Ác bá ở trong vùng Nhưng thói đời đi đêm lắm Cũng có ngày gặp ma mà Số là cạnh nhà báo Có láo mai hàng xóm Láo này quanh năm nhậu nhẹt bê tha Lại không chịu làm ăn uôn bán gì Mà chỉ rình rình nhà ai hở Ra là trộm cắt Trời sinh cho lão Mai cái tài mở khóa, nhà ai không canh chừng thì chỉ nửa khắc, dù khóa có khó cỡ nào, lão Mai chỉ cần búng tay một cái là xong. Chỉ cần nhà nào sơ sẩy là lão đã trộm ngay. Lão trộm từ con gà, con chó đến đấu thóc, nhà ai hở ra không canh, lão cũng lẳng đi mất. Trộm được tiền rồi thì lão lại lao vào bài bạc rượu chè bê tha, chẳng mấy chốc mà lại mất sạch hết tiền rồi thì lão lại chặn đường một người nào đó mà hăm hè xin đẻo vài xu để đi mua rượu. Thằng Báo ghét lão Mai lắm nên mấy lần tìm cách chơi khăm. Đã có lần lão Mai ăn đòn nát đít vì bị thằng Báo tố quan cái tội trộm cắp. Lão Mai hận ở trong lòng lắm. Thằng Báo chia chắc cho dân làng mà tuyệt nhiên không cho lão dù chỉ một hào một khắc. Thù mới, thù cũ nên lão sinh ra hận và tìm luôn cách trả thù. Hôm ấy, lão Mai xách sang một đống cân thịt chó rồi dụ thằng Báo nhậu nhẹt. Thằng Báo nghiền món cầy tơ lắm nên đã gật đầu đồng ý luôn. Rượu vào thì lời phải ra, chẳng biết ý tứ như thế nào, thằng Báo lại tuân dân tầm tập cái kế hoạch đó. Lão Mai há hốc mồm rồi chuốc cho thằng Báo say bét nhè. Cơ hội ngàn năm có một. Lão đã vồ vào mặt của thằng Báu mấy cái rồi cười ha hạ nói. Ha ha ha, Báu ơi, phèn này thì con chết với ông nội nhá Báu, Báu nhá. Thế rồi Lão Mai tức tốc sang nhà Lão Bá Hộ Nam mà kể tường tận chi tiết. Lão Nam sinh nghi thì dò xét Lão Mai, thêm thắt vào, nào là cả làng đều biết mà sợ uy của ông Bá Hộ nên chẳng ai dám kể ra. Thấy Lão Nam thì đã giật tím mặt. Lão Mai còn tiến lại sum soe và chèn thêm mấy câu. Thằng báu, nó làm thế thì làm gì còn thể diện cho ông nữa chứ. Nó cho con ông lấy cái thằng bô coi thì khác gì là bôi cho chát chấu vào mặt của ông, còn gì là thể diện của ông của các cụ tiền nhân nữa. Cái làng này nó đang cười vào mặt ông đấy. Lão Bá hộ Nam điên tiết thì hất mạnh, đẩy văng lão Mai ngã văng ra đất rồi nghiến răng chảo kẹo. Chúng nó dẫm hùa vào lửa ông bằng này tuổi rồi mà để cho hai thằng ôn vật đó nó gạt. Ông phải giết chết cái thằng khốn nạn này, ông giết nó, ông giết nó rồi, ông tống mẹ thằng ôn vật kia vào tù đi. Nói thế, nhưng lão bá hộ lão đạo quay vào, tiến lại giường mà nằm vật xuống rên hừ hừ như là một người lên cơn suyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt của lão, lão đất tự coi mình là danh gia vọng tộc, không phải chỉ riêng với cái tầm này mà hơn thế nữa cắt tỉnh, gặp huyện, còn phải kiêng nể lão. Thế mà nay lại bị thằng khố rách áo ôm, nó đưa lão vào cái cảnh xấu hổ nhơ nhớp như thế này thì ông làm sao mà sống được. Xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác, chẳng hạn như trường hợp của lão bá hộ Nam, trọng hư danh hơn là cả mạng của con người, dù mạng người ấy chỉ là những người dân nước lạ. Đáp vậy con gái của lão còn hùa vào diễn tuồng, làm cho lão tin sái cổ, sợ xấu hổ vì tiếng đồn đến nỗi muốn cả con gái chết đi cho đỡ nhục. Lão nằm vắt tay lên trên trán nghĩ cách trừng trị con gái, và nhất là cái thủ đoạn trà tù hai thằng khố rách áo ôm bắt chúng phải đền tội. Nó làm cho lão mất mặt với xóm làng, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Lão Mai thấy lão báo hộ điên lắm rồi nên đã lồm cồm bò dậy mà đổ dầu vào lửa. Con cũng thấy ông làm đúng lắm. Con chó mẹ nó vào chân giường rồi, tùy ông định liệu nhé. Lão bảo hộ ngay thấy thế thì nghiến răng ken két, đoạn sai người ngay trong đêm tức tốc lao sang nhà của thằng Báo. Lão phải bắt nó đền mạng vì đã làm xấu mặt gia quy nhà lão. Đến nơi quả nhiên đúng như lời của lão Mai đã bẩm báo, Báo đang bị chói nghiến vào chân giường. Trong miệng thì con làm nhảm cười cợt. Lão Mai thấy thế thì thúc thêm cho câu. Đấy. Này nó kể hết cho con nghe đấy. Chắc nó đang đắc trí lắm đều ngạc. Lão bá hộ cay lắm. Gân xanh nổi đầy mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.